Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện MC Ngọc Việt. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Mộ Thuật phần 2 được phát sóng duy nhất trên kênh MC Ngọc Việt. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này, hãy để lại những bình luận cảm xúc dưới video. Cho Ngọc Việt một like, subscribe kênh, đăng ký tham gia làm một viên của kênh. để cho ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nghe truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2 mang tên U Minh Hoại Tà. Uyển Nam tập 4. Tấn công tinh thần. Thiểm phổ Tu La, ngươi đừng có đắc ý vênh váo. Nếu nói số lượng người liều mạng nhiều hay ít, đạo đức lâu quan sẽ sợ ngươi sao? Người phụ nữ chết tiệt này không cam lòng yếu thế mà nói. Sau sự việc này, Ngươi có thể đi cầu xin đạo đức lâu quan ra mặt vì ngươi. Chỉ có điều trong quá trình tiến hành việc này, ngươi phải nhẫn nại một chút, bởi vì ở đây cũng chỉ có một pháp sư đạo đức lâu quan mà thôi. Tôi không hề khách sáo, vạch ra điểm mấu chốt. Nói trắng ra chính là bất nạt việc các ngươi có ít người, thủ hạ của ông đây rất đông đảo, muốn làm gì thì làm. Mặt thôi Đường Lăng tối đèn lại. Hãy về, đừng cứ đấu khẩu nữa. Chúng ta còn có việc quan trọng. An đại sư bất đắc dĩ mà nói, chỉ có thể lại hòa giải lần nữa. Mọi người chúng tôi hừ lạnh mấy tiếng rồi cũng không nói gì. Những pháp sư khác thấy vậy thì lập tức tiến lên tự báo thân phận. Lần này, bọn hắn đối xử với người trẻ tuổi như tôi lại rất là lễ phép kính nể. Người xưa nói, tôn nghiêm phải dựa vào chính mình đánh ra. Trước mắt đúng là như vậy rồi. Trong số năm pháp sư còn lại, có hai cô gái trẻ, còn là một cặp chị em xuất thân từ một môn phái tên là Càn Khôn Đạo Tông. Tông môn này nổi tiếng trâu bò, Càn Khôn gì đó nhưng thực ra nó chỉ là một tông môn nhỏ, là một trong những tông môn chính đạo. Hai cô gái kia chỉ khoảng 14-15 tuổi, dung mạo bình thường, không được xem là xuất chúng nhưng cũng không xấu. Người chị tên là Hoa Mã, còn cô em tên là Hoa Sính. Từ pháp lực dao động nhìn vào thì mạnh hơn tôi một chút. Đường nhận rồi. Sau khi tôi lấy ra con át chủ bài Dương Quỷ thì hai người này không phải là đối thủ của tôi. Trong ba pháp sư nam thì có một đệ tử tục gia, xuất thân từ đại thiện phàm tử. Người này tướng mạo hào sảng, dáng người cao lớn, vừa nhìn dáng vẻ như vậy Giống như người đã từng khổ luyện công phu bên ngoài, tên của hắn ta là Ngọ Luân. Không cần phải nói, đương nhiên hắn ta am hiểu Phật pháp, trông hắn ta khoảng 30 tuổi. Và đời từ tục gia tất nhiên là không được truyền thụ Phật pháp chính tông, cũng chỉ biết một ít lông gà vỏ tỏi thôi. Trong số hai người đàn ông còn lại, một người là tán tu không môn không phái, tuổi tác của hắn ta cũng không chênh lệch với tôi nhiều lắm, làn da cũng đen hơn. Tên của hắn ta là Bàng Loan. Hắn ta là một tên tu hành kiếm đạo, còn chưa có danh hiệu gì. Cũng tán tu như Lê Hoa Đao, nhưng không thể nào so sánh được. Nhưng tôi cũng không vì vậy, mà khinh thường hắn ta. Bản thân tôi cũng là một tán tu mà. Số năm cũng không được nhiều. Không phải cũng có thể đánh lui đường lang đạo trưởng sao? Luận về cách này, ai dám nói, thanh niên không thể hiện tài năng, không phải là giả heo ăn thịt hồ. Tôi rất là khách sáo với hắn ta Nam Pháp Sư cuối cùng Cùng hấp dẫn sự chú ý của chúng tôi và mọi người Tôi chỉ có thể cảm thán liên tục Mình đã nhìn nhầm rồi Bởi vì hắn ta còn có một thân phận khác Là Bậc Thầy Hát Hí Khúc Tên là Lục Thông Ông Không sai Cách đây không lâu Lục Thông Ông còn đóng vai Triệu Tử Long Trên sân khấu Biểu diễn vài trích đoạn cho chúng tôi xem Ai mà ngờ được Về này có thể thăm tàng bất lộ đến nhường này chứ? Nếu không được phải hắn ta, thì làm sao chúng tôi biết được hắn ta còn là một pháp sư đạo hạnh cao thâm. Lúc này, Lục Thông ông đã gỡ mặt nạ, một khuôn mặt khoảng 20 tuổi, trông rất là nho nhã có phong thái, xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn ta cười mở mỉm cười, nhìn về phía tôi và An đại sư rồi nói: Lục gia Lục Thông ông xin được bái kiến chư vị đồng đạo. Hắn ta chắp tay hành lễ theo phép tắc trang trọng. Chúng tôi đều lễ lễ để mà đáp lại. Lục gia sao? Chẳng lẽ là song tuyệt Lục gia nổi danh thiên hạ với kinh nghiệm luyện khí luyện phù ư? An đại sư lộ ra vẻ xúc động. Nghe ông ta nói như vậy, các pháp sư đều giật mình. Cho dù tôi là một pháp sư mới nổi, Không nhiều rõ tình hình chân giang hồ, nhưng cũng đã nghe nói đến tên tuổi của Song Tuyệt Lục Gia. Cái gọi là Song Tuyệt chính là kỹ nghệ luyện khí luyện phù bí truyền độc môn của Lục Gia. Pháp khí do Lục Gia sản xuất là pháp khí kiệt xuất trong cùng cấp. Lục Gia sản xuất bùa chú thông dụng, chiếm 30% thị trường. Chỉ mỗi năm buôn bán bùa chú thông dụng, đòi lấy tiền của tài nguyên cũng đều là núi vàng núi bạc rồi. Sự cường đại của Lục gia rõ như ban ngày. Bọn họ là thế gia không bao giờ thiếu tài nguyên, cũng là thế gia mà môn phái hai đạo chính tà và trung lập không ngút đắc tội mà muốn giao hảo nhất. Không có hắn ta, số lượng đại sư của Lục gia luyện khí, luyện phù nhiều, không nói đến tay nghề tốt, giá cả còn hợp lý, không lừa gạt trẻ con, có danh tiếng vang dội trong đạo. Đúng rồi, trong các tông môn lớn đều có đại sư luyện khí nhà mình, nhưng mọi người đều biết những đại sư kia, người này tính cách kỳ quái hơn người kia, mặc dù là đệ tử bản môn, nhưng có mấy người có thể lọt vào pháp nhãn của bọn họ chứ. Cứ đừng nói đến việc làm cho bọn họ hao tâm tổn sức chế tạo pháp khí, không chỉ phải có mặt mũi mà còn phải xem vận may. Nhưng lục gia bên này thì lại không giống vậy, chỉ cần không đặt mua pháp khí đắt tiền nhất Chỉ cần ngươi có đủ tiền, như vậy, cho dù ngươi chỉ là pháp sư gà mờ, thì khi tới Lục gia đặt hàng, cũng sẽ được tiếp đãi như khách quý, còn có thể nhận được pháp khí thiết kế đúng thời hạn. So sánh như vậy, Lục gia đương nhiên là được chào đón hơn. Bùa chú cũng có đạo lý tương tự. Danh tiếng của Song Tuyệt Lục gia vang dội như thế, cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lục Thông ông khiêm tốn mỉm cười nói: "Để các vị chơi cười rồi, ta là một trong những đệ tử kém cỏi nhất của Song Tuyệt Lục gia." <cười> Lục Đạo Hữu đúng là khiêm tốn thật đấy. Theo lão phu được biết, không có con cháu Lục gia nào ở độ tuổi như ngươi mà kém cỏi cả. Nghĩ tới, chẳng những Lục Đạo Hữu là đại sư ở phương diện hí khúc, mà còn là đại sư luyện khí và luyện phù. Sau này còn mong đạo hữu chịu có nhiều hơn, có ai chơi pháp khí và bổ chú nhà mình nhiều chứ? Hàn đại sư rất quen thuộc với việc giao tiếp xã giao, vô cùng khéo léo. Tất cả mọi người đều hùa theo, tôi cũng có thái độ tương tự. Không còn cách nào khác, ta không thiếu kinh nghiệm luyện phù, nhưng mà trong bí tịch quỷ môn có ghi rõ, bốn môn không ngâm nhiều luyện khí. Một người có xuất thân như Lục Thông ông, phía sau là một đống đại sư luyện khí Đây là một cơ hội tốt để kết giao với bọn họ. Tôi đương nhiên là phải khách sáo với hắn ta rồi. Nhưng phải nắm chắc tiêu chuẩn, không được kiêu ngạo, không được tự đê. Sau một hồi trò chuyện, chúng tôi đã thành lập một đội pháp sư tạm thời. Thủ lĩnh đương nhiên là An đại sư. Người có điều vị kém hơn một bậc, chắc chắn là tôi và Đường Lăng đạo trưởng đã thể hiện thực lực ra. Những người khác đều không có dị nghị gì với chuyện này. Tệ đối pháp sư vốn là cá lớn nuốt cá bé. Ai có giá trị vũ lực cao thì người đó được định đoạt, không có gì để mà tranh luận cả. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối Đường Lăng đạo trưởng luôn không để ý đến tôi. Tôi cũng không thèm quan tâm gì đến. Hành động trước đó đã nói rõ mục tiêu của tôi rồi. Tôi không quan tâm người khác thấy thế nào, nhưng ma quỷ tôi nhịn chúng. Khi tôi đi thu thập thì những người khác đừng nên đến làm phiền. Nếu không thì tôi sẽ không khách sáo. Đã biết tôi am hiểu Dưỡng Quỷ, tôi đưa ra điều kiện như vậy, bọn nó cũng không suy xét, đều ngầm thừa nhận. Mặc dù Đường Lang đạo trưởng muốn cản trở tôi, nhưng nhận ra sát khí ẩn giấu trong mắt tôi, thì cô ta cũng khôn ngoan mà ngậm miệng lại. Hết cách. Ở nơi này, cô ta không có sợ trợ giúp của sư huynh đệ đồng môn, chỉ dựa vào bản thân của mình. Đối đầu với pháp sư Dưỡng Quỷ như tôi, sẽ không chấp được lợi thế. Mặc dù tính cách của Đường Lăng đạo trưởng hung tàn, nhưng cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Lúc nào cần nhẫn nhịn thì vẫn có thể nhẫn nhịn. Còn về những người khác thì sao? Đã bị thủ đoạn giết gà dọa kỳ của tôi dọa sợ từ lâu rồi, đương nhiên là sẽ không cản đường. Lập trường của ăn đại sư vốn ba phải, cho dù trong lòng không vui thì ông ta cũng sẽ không nói nhiều lời. Như vậy Kế hoạch bắt giữ ma quỷ lớp đại thiên lực của tôi đã không còn gặp trở ngại gì. Đây chính là mục đích mà tôi trần ép nữ đạo trưởng Đường Lang. Không phát uy, người ta lại xem hổ như con mèo bệnh. Nếu như vậy thì tôi sẽ gầm một tiếng chấn áp bốn phương. Chuyện trên đời đơn giản như vậy đấy. Sau 10 phút, các pháp sư sửa soạn các trang bị trên người rồi đi theo tôi, đi đến gần tòa Hắc lâu. Bờn nọ cũng không vì đại nghĩa gì. Nói chăng xa, đơn giản là vì an toàn của bản thân cho nên mới tham gia vào hành động lần này, không có lý do cao thượng gì cả. Thành viên đoàn đội như sau: Ngoài trừ tôi và Phong Lâm Nam, thành viên bên ngoài còn có sư đồ ba người An Đại sư, Trần Ngư và Vũ Đồng. Đệ tử nội môn đạo đức lâu quan, lòng dạ độc ác thôi đường lang. Lêu Hoa Đao, Đường Hiểu Sâm, diệt cả nhà người ta. Hoa tỉ muội Càn Khôn đạo tông, Hoa Mã và Hoa Sính, đệ tử tộc Sa Ngọ Luân của Đại Thiên Phẩm tự. Người tán tu trẻ tuổi Sa đen Bàng Loan và Lục Thông ông của Song Tuyệt Lục Sa. Hơn 10 pháp sư của các phái phái khác nhau hội tụ một chỗ. Có thể nói là đều có tâm tư riêng, nhưng trớc mắt đều đang bị giam cầm trong tòa Hắc lâu lực trường, cho nên vẫn có thể đồng tâm hiệp lực. nhưng khoảnh khắc tòa hắc lâu lực lượng bị phá, chính là thời điểm tiểu đội tạm thời sụp đổ. Nữ quỷ tiểu dạ đương nhiên là không nằm trong đội ngũ, vất vả lắm cô ta mới trốn ra được khỏi tòa hắc lâu. Sao có thể quay lại chứ? Vũ đồng giao phó cô ta cho lực lượng an ninh chăm sóc, tiểu dạ ở lại trong biệt thự. Nói cái khác, cô ta giống như là Khương Diễu trong tác sự thôn hạnh thần, chính thức mở chế độ xem kịch sống chết mạc bay. Tôi cũng không can thiệp chuyện này, nhưng tôi đã âm thầm nhắc nhở tiểu dạ. Nhớ kỹ lời mình nói, đừng có làm sát người vô tội. Ngày khi đó, phản ứng của tiểu dạ là nhìn tôi mấy cái khinh khỉnh. Tôi lập tức hiểu, cô ta vẫn còn nhớ lời hứa, vậy là tốt rồi. Vị trí tòa hắc lâu không thay đổi, mà bởi vì sự tồn tại của tôi, không có rào cản pháp tắc thời gian nào, cho nên rất thuận lợi. dẫn đám người đến trước tòa hắc lâu. Chờ không đến 20 phút, huyết môn cánh cửa đỏ lại xuất hiện. Tôi đã từng miêu tả sự biến hóa này, các pháp sư đương nhiên là cũng sẽ không sợ hãi. Nhìn tôi ngựa quen đường cũ, đẩy ra cánh cửa lớn màu đỏ đi vào. Bao nọ chân chưa món lát, rồi cùng nhau theo vào. Đại môn sau lưng tự động đóng lại. Tầng 1 của tòa hắc lâu không có ánh sáng. Nhưng các pháp sư đều có cách để mà âm thầm nhìn thấy đồ vật. Không có đồng thuật, cũng có thể vận hành pháp lực để mà tăng cường thị lực. Tóm lại, chúng tôi không cần mở thiết bị chiếu sáng mà cũng có thể quan sát rõ ràng tình hình ở tầng 1. Tôi dẫn mọi người nhìn lời cầu cứu bằng máu kia. Sắc mặt của tất cả mọi người không giống nhau, nhưng đều đang suy nghĩ hàm nghĩa sâu xa ẩn sau hàng chữ bằng máu đó. Tầng 1 yên tĩnh. Không có tam quỷ tiểu giả, từng này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dừng lại không đến vài phút, bọn nó lại đi theo tôi đến chu cầu thang, chuẩn bị lên tầng 2. Nơi đó còn có một con thủy mẫu cự yêu vô cùng đáng sợ. Nó còn là nhà luyện khí, thậm chí còn có thể điều khiển mấy tà vật lợi hại. Mọi người đều biết rõ những tin tức này. Không đợi cho tôi nhắc nhở, tất cả mọi người đều lấy pháp khí của mình ra. Vận khởi tâm pháp độc môn, chuẩn bị kỹ càng. Tôi vào Phong Lâm Giám dẫn đường cẩn thận, từng ly từng tí một. Chỉ chốc lát sau đã đến tầng 2 rồi. Đập vào mắt tôi chính là nước. Chúng tôi không khỏi giật mình, hiền nhân thủy mộc cỡ yêu vì mất đi pháp khí âm dương đầu hoa, cho nên còn lâu cơn phất nộ mới dừng lại, vẫn còn trạng thái tỉnh táo. Nếu nó ngủ say thì nước chân tầng chắc chắn sẽ bị thu nạp về. Vị trí ở đầu bậc thang, từng pháp sư xuất hiện. Bằng họ chỉ nhìn thoáng qua làn nước trước mặt đã biết tình hình không ổn rồi. Đây là tình huống tồi tệ nhất trong dự đoán. Nếu thì mẫu ngủ say thì chúng tôi có thể đánh nó bất tỉnh lành. Còn bây giờ chỉ có thể cố gắng tấn công mà thôi. Cũng may số người bên tôi đông đảo, rất nhiều lực lượng pháp sư kết hợp với nhau, tất nhiên có thể biến đổi về chất. Đối phó với thủy mộc yêu chắc chắn là không có vấn đề gì. Tôi quay đầu lại, nhìn về phía An đại sư, phát hiện trong tay của ông ta có cầm một cây gậy gỗ đen nhánh, nhìn rất bình thường, nhưng trực giác lại cảm thấy đây là một pháp khí rất lợi hại. Mọi người thi pháp tích tụy chuẩn bị ra tay. An đại sư rất quả quyết, đã đến vị trí này rồi, không có chuyện bỏ sợ dư chừng. Đám người Đường Lang đạo trưởng cũng gật đầu theo. An đại sư vung tay lên, Chúng tôi đều tiến vào bên trong Thâm Thủy. Khi triển ra đạo thuật tích thủy, pháp lực dao động trong mắt đều nhìn thấy thủy mâu cửu yêu phía trên cách màn nước. Tên kia lập tức phát hiện ra tôi là người đã cướp đi pháp khí âm dương độc hoa. Nó lập tức phóng thích tâm tình cuồng bạo ra, chấn động Thâm Thủy, có thể thấy được thủy mâu cửu yêu giận dữ đến mức nào. Mấy trăm chuỗi phong linh xuyên qua Thâm Thủy, bắn xuyên đến chỗ này của tôi. Kim Đồng hiện ra phía trước, chỉ muốn lấy đi tính mạng của tôi mà thôi. Các pháp sư sẽ không ngồi nhìn. Theo tướng ra lệnh của An đại sư, tất cả mọi người đồng kích phát, đạo pháp xung thế đến đỉnh phong. Có người lấy ra linh phù, có người thi triển đạo pháp, có người phun pháp khí lên, còn có người thì tâm niệm chung ngữ. Trong khoảnh khắc ấy, trong đức rưng lên ánh sáng bảy màu, các hệ pháp lực cuồn cuộn quét tới cho dù thủy mộc cự yêu có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một người. Đối mặt với nhiều pháp sư liên thủ công kích như vậy, tất cả kim độc phong linh nó thả ra đều đều bị đánh tan tành, hóa thành bột từng năng lượng nguyên tố trong thâm thủy rồi biến mất không còn gì. Thủy mộc cự yêu gào lên một tiếng vì đau đớn kịch liệt. Thân thể to lớn cao như một ngọn núi mạnh mẽ đài xuống. Yêu khí kinh khủng không trên dòng nước hình thành đạo thương nghệ thủy điên cuồng công kích đám người Đường Lang đạo trưởng. Ba người An đại sư đều đã lấy ra sở trường nhà mình. Ba hư ảnh yêu vật không nhìn rõ hiện ra trong nước, chống lại thủy mâu cư yêu. Đường Lang đạo trưởng không chế phất trần, không ngừng khuấy vào trong nước. Mỗi một sợi phất trần đều kéo dài thành hàng chục mét, sắc như là sao, cất vào thân thể của thủy mâu cư yêu. Lê Hoa Đao đâm đường nhiều sâm, không cam lòng yếu thế. Hắn ta điên cuồng chém vào dòng nước mở ra khe hở. Đao khí xuyên ra ngoài, đánh xuyên qua tầng phòng hộ bên ngoài cơ thể của thủy mẫu cực yêu, tạo thành tổn thương cho nó. Pháp sư Hoa Tử Muội thì cũng đã thi triển ra thủ đoạn của mình. Đệ tử Tục Sa Phật Tông Ngọ Luân thì lấy ra một chuỗi Phật châu, phóng thích ra Phật quang rực rỡ, tạo nên lực sát thương cực lớn với yêu quái thủy mẫu này. Trong tay của Bàng Loan xuất hiện một thanh kiếm dài và nhỏ, kiếm khí tỏa ra, lưu lại một lỗ máu trên người của Thủy Mộc Cực Yêu. Tôi không khỏi biến sắc, quả nhiên là không thể khinh thường Bàng Loan. Hắn ta thể hiện kiếm đạo, dường như không kém gì Lêu Hoa Đao bao nhiêu. Lục Thông Ông thì hoàn toàn là một đấu pháp khác. Hắn ta sử dụng bùa chú không tốn tiền, trước sau đã đốt mấy trùng tâm bùa trong thâm thủy, phóng ra các loại công kích đạo thuật. Đao thuật này đều mang theo bùa chú. Đây là đố pháp đập tiền, nhưng Lục Thông ông cũng không hề có vẻ đau lòng chút nào, dáng vẻ hào khí coi tiền như rác. Đây là thứ tôi không thể học theo được. Đừng nói là tôi, mọi người ở đây có ai là có thể phát ra như hắn chứ? Chỉ có Lục Thông ông mà thôi. Cũng đúng, Lục gia không bao giờ thiếu tiền và tài nguyên. Mục tiêu của bọn họ đều là thủy mẫu Cực yêu. nhưng tôi thì khác, vào lúc mọi người đang ngăn cản thủy mâu cửa yêu, Liều mạng quên cả đất trời với nó, thì tôi vào phong lâm giam đã xuyên qua màn nước ra ngoài rồi. Mục tiêu của chúng tôi là ba con tà vật. Đây vốn dĩ là kế hoạch đã thương lượng xong từ trước. Ba con tà vật bị khống chế bởi thủy mâu cửa yêu, dù sao cũng phải có người đối mặt. Với lại tôi muốn bắt giữ nước quỷ trong đó để mà sử dụng cho bản thân mình. Cho nên chuẩn này tự nhiên sẽ rơi vào đầu tôi. Hành động lần này đúng là gãi đúng chỗ ngứa, tôi cầu cũng không được. Ánh mắt ngây dại của thượng điếu xi si nữ và ba hồn ma trôi dạt bồng bềnh trên nước, nhưng tôi chỉ vừa tấn công, bọn chúng đã sống lại hoàn toàn. Rất dễ nhận thấy được, chúng đã nhận mệnh lệnh của Thủy Mẫu Cự Yêu, đột nhiên chúng tách ra từ ba hướng khác nhau, xông đến liều mạng với tôi và Phong Lâm San. Bỗng nhiên năm chiếc quan tài máu tập trung vào sữa. Trong ánh mắt kinh hãi của tôi, vầy mà bọn chúng lại hợp thành một cơ quan tài cực kỳ to lớn, dựng thẳng đứng ở trong nước, cũng khôi phục lại màu sắc đen kịt. Chiếc quan tài khổng lồ này, không biết là sử dụng chất liệu gì để tạo thành. Trông có vẻ không phải là vàng hay gỗ, xem ra là chất liệu đặc biệt, chỉ có ở dị độ không gian. Trên đó xuất hiện chi chít các phù văn kỳ dị, tà khí tỏa ra khắp trời, Khác với loại phù văn mà tôi thường sử dụng, không có cách nào phán đoán ra được các phù văn đặc biệt trên bề mặt của chiếc quan tài khổng lồ là sức mạnh ở phương diện nào. Nhưng không thể phủ nhận, chiếc quan tài khổng lồ cao 9 mét sau khi được dựng lên đã tỏa ra một áp lực đáng sợ. Cảm giác được đây chính là pháp khí bình thường của Thủy Mốc Cự Yêu. Thủy Mốc Cự Yêu thân là đại sư luyện khí của yêu tộc Ngày trước những pháp khí mà nó luyện chế, không phải hầu hết chúng đều được cất giữ trong chiếc quan tài khổng lồ hay sao? Ý nghiền này vừa xuất hiện, trong lòng tôi không ngừng trở nên phấn khích. Nôm như có thể cướp đoạt pháp khí trong quan tài khổng lồ này, có khả năng đây chính là một thu hoạch lớn. Có điều, pháp khí quan tài khổng lồ chắc chắn đã nhận thủy mộc cửu yêu này là chủ nhân rồi. Chỉ cần thủy mộc cửu yêu không chết, Vật này sẽ không nhận ai khác làm chủ. Tôi kiểm đếm ý nghĩ tham lam của mình, bỗng nhiên sợ hãi. Nhớ ra tòa hắc lâu ảnh hưởng đến sinh vật. Chúng sẽ phong đại ý nghĩ tham lam trong tận sâu trong đáy lòng con người. Tôi vội vàng niệm thanh tâm chú, dù sao cũng xua đuổi được ý nghĩ tham lam của mình. Có vài pháp khí có thể đoạt mất vận may của người khác, ví dụ như là Độc Hoa Âm Dương, nhưng có một số trên cơ bản đã vô dụng. Ví dụ như chiếc quan tài khổng lồ trước mắt này, lòng tham quá nhiều sẽ không có gì tốt đẹp cả. Thu lại tâm trạng, tôi không hề do so dự, thả ra ba con quỷ vật lạc đại mãn, kết hợp thành trận pháp quỷ đạo tam tài. Tam quỷ vừa xuất hiện, giống như là bánh xe gió xoay chuyển sâu trong làn nước tấn công ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, đã giết chết Nữ Quỷ, con tịch sùng khổng lồ và Cưng Thiên Long đỏ. Ba con quái vật không hề tầm thường. Sức chiến đấu kinh người Nhưng đối đầu với pháp trận quỷ đạo tam tài Kết cục đều thảm hại Tôi và Phong Lâm giam sông đến Phía trước quan tài cổng lồ 9 mét Hình như cái thứ này Có ý thức tự chủ thay đổi vị trí Ngăn cản trước hai người chúng tôi Không để cho chúng tôi Chịu hồi tam quỷ Đi thu dọn đám nước quỷ kia Nó thể hiện rõ ý định Muốn làm chứa ngại vật Tôi giận dữ không dám sơ xuất Đặc biệt là chọn kiếm gỗ Đối chiến với quan tài khổng lồ Phải dùng bí pháp quỷ đạo Kim quang xà hình kiếm Vang lên một tiếng vù vù Giống như là xà hình kiếm thấu vào trong làn nước Xông đến giết quan tài Bên khác Hòa lực của phong lông giam mở hoàn toàn Mười ngón tay đều biến thành cành quỷ thụ Độ dài vươn tới Công được tầm 5 mét Hàm hàm xông đến Cuốt túi bụi vào quan tài khổng lồ Âm thanh trong chiếc quan tài khổng lồ thẳng đứng liên tục truyền ra bên ngoài. Tinh tần vô hình chập tròn giải phóng ra. Tôi liền cảm giác linh hồn của chính mình bị tấn công nặng nề, đầu không thể nào tả nổi. Lần này kim quang xảy hành kiếm mất khống chế, nửa đường thì biến mất trong làn nước. Tôi choi đầu lại rồi ngồi xuống, thủy đạo thuật đã mất linh, dòng nước lạnh buốt nhấn chìm tôi, quần áo đều ướt sũng. Bên còn lại, hình như là phong lâm giam cũng có động tác giống tôi. Hắn ta ôm đầu lăn lộn trong dòng nước, gầm lên một tiếng thất khiếu chằn máu xanh, ngón tay cũng trở về nguyên dạng. Quan tài khổng lồ đáng sợ, chỉ là tấn công tinh thần thôi đã khiến hai chúng tôi vô hình, phát tán cuộc tấn công. Hai chữ khủng bố là sự miêu tả chân thực ở thời điểm này. Lùi mau!" Tôi lớn tiếng gào lên, liều mạng thúc dục thuật truyền quỷ. để lùi ra hàng chục mét, cách khỏi phạm vi công kích tinh thần của quan tài khổng lồ. Đầu óc nhạy tinh, cơ nâu cũng ngồi ngoài đi. Sắc xanh sáng lên bên cạnh. Phong Lâm giam hiện thân trong tình trạng nhức nhác thảm hại. Hắn ta dùng yêu lực để che chở, để cho dòng nước chảy ra bên ngoài dảo chắn. Nỗi sợ hãi kéo dài, nhìn chiếc quan tài khổng lồ được dựng lên từ dưới đất cách đó hàng chục mét, trong miệng thì lẩm bẩm hai chữ đáng sợ. Phương Thiếu à, dường như không gian ở đây càng ngày càng lớn rồi. Người có chú ý không? Phong Lâm Giam lớn tiếng nhắc nhở. Tôi ngần đầu nhìn lên trên, ánh mắt bị đông cứng. Không kém gì so với lời nói của Phong Lâm Giam. Vốn dĩ trọng ấn tượng, dường như lầu hai chỉ cao trên dưới 10 mét. Nhưng bây giờ nhìn lại, toàn là nước. Mái vòng cao cách chương tôi ít nhất phải là 20 mét. Nếu không phải không gian ở đây trở nên lớn, thì chính là cơ thể chúng tôi đã bị thu nhỏ lại. Biến hóa kiểu này không phải là chuyện gì tốt đẹp. Quan tài khổng lồ có thể ảnh hưởng đến không gian, có phải tăng chữ một vài định luật không gian không? Tôi thu ánh mắt lại, sống chết mà nhìn chằm chằm vào quan tài khổng lồ, trong lòng chợt lên dại sóng. Có lẽ là như thế rồi. Sau khi năm chiếc quan tài kết hợp lại thì liền xuất hiện quan tài khổng lồ Lúc này không gian mới có thay đổi. Nó giải phóng công kích tinh thần vô hình, vô chất, nhưng độ chính xác thì lại vô song. Có lẽ cũng kết hợp với định luật không gian mới làm ra được. Phong Lâm Sam đồng tình với suy nghĩ của tôi, cũng đưa ra nhận xét của bản thân mình. Vậy thì phiền phức rồi đấy, nếu chúng ta không thể vượt qua sự cản trở của nó, làm sao để mà giúp đỡ bọn lạc đại mãn giết chết hồn ma đây? Ánh mắt của tôi rơi vào trong làn nước sâu thẳm sau quan tài khổng lồ. Ở đó, quỷ đạo Tam Tài trận đang khống chế đánh ba hồn ma, nhưng chỉ chiếm thế thượng phong. Nếu như nói hạ gục đối phương, vậy thì chính là kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao rồi. Bất buộc phải đợi tôi và Phong Lâm giam quan đó mới có thể lấy nhiều địch ít thu dọn sạch sẽ. Cần đừng nói đến, nếu quỷ chính là mục tiêu mà tôi muốn đạt được, muốn đạt được thành tâm nguyện thì phải thoát khỏi sự ngăn cản của pháp khí quan tài khổng lồ. Nhưng đòn tấn công tinh thần mà nó giải phóng ra, gần như là khiến chúng tôi vấp ngã, trước mắt vẫn đang sợ hãi. Dưới tình trạng thế này, làm sao để mà thoát khỏi sự quấy rầy của quỷ vật đây? Tôi và Phong Lâm Sam đều thấy khó khăn. Vết thương của cả nhà thành tượng đã được điều trị sắp khỏi rồi. Nhưng đến bước đường trước mắt này, tác dụng của bọn họ đã cực kỳ nhỏ. Dù sao không phải thuộc hạ do tôi điều khiển làm con rối, không có cách nào truyền dạy thủ đoạn của những kiểu như là quỷ đạo tam tài trận cho bọn họ được. Cứ như vậy, những gì tôi có thể sử dụng chỉ có siêu cổ trùng và thể hiện năng lực đặc biệt của la bàn. Có điều, chỉ nói chất liệu của quan tài khổng lồ không phải là vàng hay gỗ, có lẽ siêu cổ trùng không công thể đánh xuyên thấu được. Xem ra cần vài tăng cấp cường độ siêu cổ trùng rồi. Nó chỉ hoàn thành lần tiến hóa đầu tiên. Theo như truyền thuyết, sau khi vật này tiến hóa nhiều lần, có thể trở thành đỉnh cao của quyền lực to lớn. Vấn đề là, tôi không phải là hàng đầu sư. Vẫn thật sự không thể hiểu làm thế nào để tiếp tục tiến hóa được siêu cơ trùng. Vị trí càng xa, thủy mẫu cự yêu càng thu nhỏ cơ thể, là độ lớn 1 phần 10 so với lúc ban đầu. Giải phóng từng đợt yêu tuột hệ tủy, khiến cho một nhóm người đoàn kết lại cùng nhau đánh. Ngoài ra còn có một số pháp khí có hình thù kỳ lạ, bị Thủy Mẫu Cự Ưu hiến thế ra ngoài, tiếp nhận sức mạnh được pháp khí hỗ trợ. Thủy Mẫu Cự Ưu tiến hành thủy hành đạo thuật, để cho bọn An Đại Sư và Thôi Đường Lang đánh nhau rất thảm, mỗi người đều bị thương. Nếu không phải ngưng kết tất cả sức mạnh của mọi người để mà tiến hành phản kích, sợ rằng chẳng phải đã thất bại rồi sao. Thiểm Phổ Tu La, ngươi nhanh lên chút coi. Chúng ta sắp không chống đỡ nổi rồi. Thôi đừng lang hét to lên một tiếng. Theo như kế hoạch, sau khi bên tôi giải quyết được ba hồn ma thì lập tức sẽ tụ họp với bọn họ, cùng nhau giải quyết thủy mâu cửa yêu. Dù sao bên tôi cũng có sự trợ giúp của quỷ đạo Tam Tài trận và những thứ khác. Kế hoạch vô nhị không thể nào thất bại, nhưng pháp khí quan tài khổng lồ đã khiến kế hoạch xảy ra thay đổi. Lúc này, có thể xông qua cửa ải này hay không? Áp lực đều đang đè nặng lên vai của tôi. Nếu tôi có thể thoát khỏi sự dây dưa của quan tài cồng lồ thuận lợi, đánh chết cương thi long đỏ và nước quỷ, sử dụng sợi tâm niệm để mà thu phục nước quỷ treo cổ, sau đó quay lại giúp mọi người vây giết thủy mộc cự yêu. Vậy thì vãn cờ này có thể sống sót rồi. Ngược lại thì chúng tôi chắc chắn sẽ thất bại. Không chừng sẽ có một vài người phải chết. Ám lực như núi Ngay vào lúc tôi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, thì con tải khổng lồ đang đứng thẳng đột nhiên có sự thay đổi. Chỉ thấy nắp con tải đột nhiên di chuyển ra phía ngoài, quan tải khổng lồ mở ra. Theo tiếng gào thét kinh khủng thê thảm bỗng nhiên vang lên. Không biết lúc này có bao nhiêu tạp vật đang trui lên. Dơ vào trong tai thì đã cảm thấy trước mắt mình đen kịt rồi. Từng con quái vật chỉ nhìn thấy trong ác mộng. Đã vọt ra khỏi quan tài khổng lồ Con đầu tiên đi ra là một con rắn nước Nó dài khoảng hơn 5 mét Đáng sợ hơn là Con rắn này có 6 cái đầu Không nghề kiêng nể gì Mà phóng thích ra yêu khí Cái lưới dài của con rắn Co rụt lại trong nước Chỉ hình thể này thôi Cũng khiến chúng người ta phải dùng mình Sau đó là 5-6 cương thi màu sắc khác nhau Có con toàn thân mọc đầy lông trắng Có con thì lông đỏ Còn có con thể huyết nhục tối nát, để lộ ra cả bộ xương trắng hếu. Sau cương thi là mấy chục con quỷ vật, quỷ khí nhuộm mặt nước dần thành màu đen. Hình dáng của những con quỷ này trông rất là đáng sợ. Bọn chúng đều là quỷ vật dị dạng, có con thì có sáu tay, có con dưới chân có bốn chân, còn có con mọc đầu thứ hai ra từ ngực, thậm chí có quỷ hồn còn có hai cánh mở ra sau lưng. Quả thực là đã phá vỡ nhận biết của tôi với ma quỷ. Quỷ nhà ai mà lại sĩ dạng như thế này chứ? Không ổn. Thiểm Vô Đảo Hữu, quan tài không lỗ thông dịch dị độ không gian. Nó mở nắp, liền đã tả ra tà vật từ dị độ không gian. Những tà vật này một khi xuất hiện ở ngoài hắc lâu thì sẽ trở thành tai họa lớn. Mau lên, mau nghĩ cách phong bế quan tài không lỗ lại đi. An đại sư sốt ruột, giống như là mèo bị giẫm chúng đuôi mà hét lớn. Công phu dưỡng khí của ông ta có thể nói là sâu nhất ở chỗ này. Nhưng hiện tại, An đại sư lại thất thố. Bỗng nhiên tôi mở to hai mắt nhìn, con người co rụt lại đến mấy lần. Lúc trước còn không hiểu tại sao, trong quân tài công lò lại cất giấu nhiều tàng vật như vậy, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn hiểu ra rồi. Đây là một lối ra của dị độ không gian, nắp vừa mở thì lối ra cũng hiện lên. những ma quỷ quái dị dạng ở dị độ không gian như là ong vỡ tổ lao đến, như vậy sao chịu nổi chứ? Tình thế phát triển thành như vậy, vừa bất ngờ vừa nghiêm trọng đến mức chúng tôi đều không gánh vác được. Cũng may là có tọa hắc lâu này ngăn lại, không để cho pháp khí quan tài khổng lồ xuất hiện ở thế giới của chúng tôi. Nếu không thì chỉ sợ sẽ mở ra một trận tai họa. Có trời mới biết dị độ không gian tồn tại bao nhiêu tảng vỡ. Mười mấy hay là mấy trăm con thì không sao, luôn có cao nhân tiêu diệt bọn chúng. Nhưng nếu là mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí là trăm vạn, ngàn vạn hoặc là hơn trăm triệu thì sao? Tôi chỉ nghĩ đến cảnh tượng kia một chút mà trái tim đã run rẩy rồi. Đây chắc chắn là tai nạn cấp diệt thế. Phòng vệ quan tài cộng lỗ chính là lựa chọn chính xác nhất, nhưng mà chỉ nói đến những tạp vật dị độ không gian đang lao ra thông qua lối ra của quan tài khổng lồ, thì tôi đã hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng. Bây giờ phải làm sao? Trong lúc nhất thời, tôi gấp gáp như là kiến bò trên chảo nóng. Bên kia lối ra của quan tài khổng lồ, lần lượt xuất hiện những tà ma, bọn chúng không lập tức công kích chúng tôi mà xếp thành hàng trước quan tài khổng lồ. Không biết là có bao nhiêu đôi mắt tà ác đã khóa chặt vào tôi và Phong Lâm Giang. Quay mắt tôi lướt nhìn qua thấy sắc mặt của Phong Lâm Ram đã tái mét rồi, toàn thân của hắn ta run lẩy bẩy vì sợ. Buồn cười thật đấy, ai mà không sợ chứ. Những tà vật này chỉ đi ra một phần, đã có thể sẽ nát tôi và Phong Lâm Ram, huống chi số lượng ngày càng nhiều. Lựa chọn sáng suốt là chúng tôi lập tức rút lui, nhưng nếu không Phong Bế Quan Tài khổng lồ thì có trời mới biết Cho đằng hai này sẽ xuất hiện bao nhiêu tà ma? Một khi số lượng vượt quá giới hạn nào đó thì ai mà dám nói tòa hắc lâu có thể ngăn cản bọn chúng được không? Nếu như tòa hắc lâu này bị nhiều tà vật quấy phá mà vỡ từ bên trong thì có phải bọn chúng sẽ xuất hiện trong khu du lịch này không? Cho nên lại nói, rút lui thì có khả năng sẽ có hậu quả nghiêm trọng hơn. Không thể lùi lại, cũng không thể tiến. Trong lúc nhất thời, chúng tôi phải ở lại đây. rồi có thể nghĩ tới, sau đám an đại sư lại có thể không nghĩ ra điều này. Thiểm Phổ Đào Hữu, trước tiên chúng ta rút lui đi, nếu không thì phải chết ở chỗ này đấy. Lê Hoa Đao lớn tiếng mà hô lên. Không thể lui. Tôi và an đại sư cùng nhau mở miệng đáp lại. Hai chúng tôi đều hiểu rõ, một khi rút lui, không nói đến phí công nhọc sức mà còn có thể dẫn tới phản ứng dây chuyền không thể nào cứu vãn. Giờ phút này phải vượt khó mà tiến lên. Tôi cắn chặt hàm răng của mình, vận dụng tất đạo đồng thuật. Đồng thời, dự định kêu gọi thành tượng để mà giúp đỡ, thậm chí còn lấy ra cả pháp khí âm dương độc hoa mới lấy được, sử dụng toàn bộ thủ đoạn của mình, phá vỡ sự phong tỏa của tà vật, phong bế quan tài khổng lồ. Chuẩn này thoạt nhìn như là một hành động tự sát, nhưng tôi không còn lựa chọn nào. Có một loại cảm giác Một khi rút lui thì sẽ không thể nào chặn nổi lỗ hổng không gian này. Sớm muộn gì thì tòa hắc lâu cũng sẽ sụp đổ. Những tà vật này sẽ xuất hiện ở thế giới của chúng tôi, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tôi không phải là thánh nhân, chỉ là không được lựa chọn mà thôi. Phải biết rằng, người bị hại đứng mức chịu sao, đương như là những người trong khu du lịch. Tôi cũng không muốn chết dưới công kích của quần thể tà ma dị độ. Trước mắt là thời khắc bọn chúng yếu đuối nhất, cho nên bây giờ không liều một phen thì sau này sẽ càng không có cơ hội. Điều khó hiểu là tại sao lúc này thủy mộc cư yêu mới mở cửa quan tài xa. Có thể là do một loại hạn chế nào đó, phải đạt tới một loại điều kiện nào đó sau. Điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là tôi đã gặp phải. Vậy cũng chỉ có thể liều mạng một phen thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng chơi bạt mạng. Ngay vào lúc tôi đang sở định công kích, hai tiếng chó sủa vang lên, khiến cho tôi cảm giác trong lòng nhạy hẳn. Ngay sau đó, con Thanh Sơn vọt ra ngoài, một cảnh tượng khiến cho tất cả chúng tôi đều khiếp sợ xảy ra. Trên tới trên đỉnh Độc Thanh Sơn xuất hiện một lá bùa, đó chính là một lá bùa cực kỳ đơn giản. Thứ gây chú ý nhất là phía trên có một chữ nhị. Lá bùa này tỏa ra ánh sáng chói mắt, đến khi ánh sáng tan biến, Trên một con chóp san to như một ngọn núi nhỏ xuất hiện trong nước. Nó cao khoảng 18 mét trở lên, lớp lông xanh dựng đứng như là từng ngọn giáo. Chấn động khủng khiếp mà quét quanh bốn phía, uy áp mênh mông quần quật hạ xuống như một thiên cầu hạ phàm. Thâm thủy nổ tung, dưới uy áp vô biên vô tận, tất cả quái vật dị dạng của dị độ không gian đều bị ép gục tại đây. Miệng gầm rú lên một tiếng, thể hiện ý thần phục. Đôi mắt của Thanh Sơn khổng lồ phóng ra kim quang, quét qua những tà ma kia, nó ngẩng mặt lên trời rồi tru lên một tiếng. Con rắn sâu đầu như bảy cây búa vô hình đánh chúng, cơ thể đột nhiên nổ tung. Năm sâu con cưng thi long trắng nổi lên âm hỏa, ngay cả thâm thủy cũng không thể ngăn cản được ngọn lửa. Để lại những tiếng kêu vang thảm thiết, hóa thành tro bụi tan chảy vào trong nước. Mười mấy con quỷ vật kia năm xẻ bảy. tiếng kêu rung trời, tà ma còn sống đều xoay người chạy về phía quan tài khổng lồ, lập tức không còn một mống nào cả. Cơn một luồng sức mạnh đáng sợ xông tới, một tiếng rắc vang lên, nắp quan tài nặng nề đóng lại, trên đó lại hiện lên một chữ nhị, tiếp sau đó nó biến mất không thấy gì nữa. Quan tài khổng lồ nằm xuống, chậm rãi mà rơi xuống đáy, hoàn toàn bị phong ấn lại. Còn châu cao lớn như ngọn núi chu lên một tiếng Tiều sáng chớp động, liền biến về cửa nhỏ bằng năm tay. Nó ngớt liệm. Tôi bỗng nhiên chạy vọt tới, vô cùng kích động mà nâng nó lên trong tay. Sau khi kiểm tra một lúc thì thấy, Thanh Sơn dù kiệt sức mà trở nên hôn mê, cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng. Trái tim tràn ngập sự lo lắng của tôi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, giờ mới được thả lỏng. Bốn phía trở nên yên lặng, tất cả cuộc chiến đấu đều ngừng lại. Mấy người bên an đại sư đều trợn trừng mắt nhìn trong chọc tôi, mà nói đúng hơn là nhìn chòng chọc vào phía Thanh Sơn đang ẩn thân. Bờ họ đã bị hoảng sợ. Tôi cũng bị giật mình, nhưng không bị hù dọa. Tôi đã biết trước thân thủ của Thanh Sơn không hề tầm thường, không biết nó mạnh đến mức độ nào. Sau khi được chứng kiến một màn này, dường như tôi đã chứng thực được tài năng của nó và đúng là nó bí ẩn hơn tôi dự đoán nhiều. Trước tiên không kể đến sức mạnh xuất ra từ con chó này, nhiều như một ngọn nốt nhỏ, chỉ cần niệm trong đầu một cái là có thể tiêu diệt được bảy tám phần đám tà vật kia. Thực lực này thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Thứ tạo hóa gì mà chỉ trong một hơi thở đã có thể tiêu diệt sạch đám ngang ngạnh hồn ma lạc đại mãn chứ? Mặc dù sau khi bộc phát sức mạnh, Thanh Sơn lập tức rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, nhưng không thể phủ nhận Nếu mà Thanh Sơn tung huyết hỏa lực ra thì quá là kinh khủng rồi. Đáng sợ hơn là nếu như sức mạnh đó nhắm mục tiêu vào người của An đại sư và Thôi Đường Lang thì cũng có thể tiêu diệt mấy kẻ đó chỉ trong nháy mắt. Cho nên cũng không thể trách được, tất cả những pháp sư lúc này đều thất thố mà nhìn chằm chằm về phía bên này. Thôi Đường Lang thu lại sức mạnh của bản thân, cô ta rất sợ chọc giận thôi. Trình độ của lực trấn nhiếp quá mạnh, mạnh đến mức thôi đường lang cũng phải lộ ra vẻ yếu thế. Trong đầu tôi suy nghĩ những điều này nhưng không dừng tay lại, đánh móc ra sau gáy bọn hồn ma nước quỷ, rồi theo sát phía sau Phong Lâm Ram. Trận chiến sau đó đang có chiều hướng nghiêng về một bên. Trong trận quy đạo tam tài thì ba con quỷ kia đã rơi vào thế bất lợi. Chúng sao mà vừa đánh bại được tôi và Phong Lâm Ram, vừa tham chiến chứ? Sau khi con tạch sùng khổng lồ bị bọn tôi hiệp lực đánh tan, Cường Thi Lồng Đỏ cũng bị tước mất đầu lâu. Toàn thân giật lên âm hòa, rồi biến thành đống tro đen xì. Tôi chưa đủ tài năng để mà khống chế hồn của hai con tạp vật đấy, cho nên đành nhịn đau nhức để mà tiêu diệt nó. Tâm điểm tiến trong suốt như là một sợi tơ tằm, xuyên thẳng qua lớp phòng ngự của nước quỷ, lập tức cuốn thẳng vào trái tim của hắn ta. Sau khi hoàn thành quá trình khống hồn, Tôi thu hỏa tam vào trong lớp bùa. Phía bên kia, một đám đạo hữu sắp không chịu nổi. Yêu quái xưa điên cuồng tung ra các đòn tấn công nhắm vào những người đồng minh đang chạy tán loạn. Nhưng hóa ra vào thời khắc tôi dẫn một đám thổ gà phi nhân loại xông đến, đã có kết cục định trước rồi. Yêu quái xưa bỗng nhiên gào thét, cơ thể đột ngột co rụt lại chỉ bằng bàn tay. Thổ gà bên tôi không thể tin được điều trước mắt. Nó nhanh chóng xông vào Cốc Quan Tài Cổng Lỗ đã bị phong ấn. Ngày sau đó, phía đằng sau chiếc Quan Tài Cổng Lỗ ấy dần hiện lên một cái lỗ xoáy đen sì, một luồng oán khí dày đặc kéo đến, chiếc quan tài bị hút thẳng vào trong lỗ đen. Loé lên một cái, lỗ đen và quan tài đều biến mất. Đồng thời, nước ở tầng thứ 2 cũng đã biến mất theo, không gian cũng được khôi phục thành kích cỡ bình thường. Yêu quái xưa thích thời cơ bất ổn. Mở ra cửa không gian dị độ để chui vào, trở về thế giới vốn có của nó. Quả nhiên, có một tia không gian pháp tắc tồn tại trong tầng hai này. Do chức đó yêu quay sứ để lại để tạo ra một đường lui của mình, cảm nhận một lúc là có thể phát hiện. Cái đường lui đó chỉ sử dụng một lần duy nhất, tức là con yêu quay sứ đó không có cách nào để đi lại đường cũ mà vào trong tòa hắc lâu này được. Mọi người cùng nhau hợp lực Đánh yêu quay sứ ở tầng 1 Thực là đáng tiếc quá Thôi đừng lang cầm phất trần Nhìn chằm chằm vào vị trí Lúc lỗ đen biến mất Trên mặt lỗ gió ra vẻ Thất vọng Tôi hiểu ý của cô ta Yêu quay sứ mang trên người nhiều pháp khí cao cấp Giá trị phải nói là liên thành Chưa kể số lượng còn nhiều như vậy Nếu có thể đánh chết nó Thu hoạch nhất định là kiếm được rất nhiều Hiện giờ chứ việc bên tôi mất được một nữ quỷ gia thì cũng chẳng thu được chiến lợi phẩm nào. Ngược lại, mọi người ai cũng phải trả một cái giá đất. Với cái giá phải trả và phần thu hoạch trả được bao nhiêu ấy, thôi đừng lang tất nhiên là không cam lòng rồi. Những người khác đều có suy nghĩ như vậy, chỉ là họ không thể hiện rõ trên mặt thôi. Mọi người tự tu dưỡng điều chỉnh đi, chứ thương tại chỗ. An đại sư bèn phân phó Mọi người đáp lại một tiếng, nuốt đan dược vào, sau đó ngồi xuống vận công. Nhưng điều kỳ lạ là chẳng ai hỏi tôi về việc của Thanh Sơn. Đều là người thông minh với nhau, điều gì nên hỏi, điều gì không nên hỏi, trong lòng đều nắm chắc. Sau nửa giờ, chúng tôi đi dọc theo cầu thang, đi lên tầng 3. Trều sâu ở tầng thứ 3 cao đến mức dọa người. Mái vòm phải cách mặt đất đến mấy chục mét. Tính toán chút thấy tòa hắc lâu này không còn xuống được nữa. Cho nên tòa này có thể là kết cấu 3 tầng. Chúng tôi bước vào tầng thứ 3, ngẩng đầu lên nhìn, yêu quái sư đang trấn thủ ở tầng thứ 2. Giờ thì trời mới biết ở tầng thứ 3 có điều gì chuẩn bị xuất hiện. Cả không gian ở tầng thứ 3 đều trống rỗng, không có chút động tĩnh nào cả. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của chúng tôi đều ngưng tụ lại một chỗ. Tự dưng ở trung tâm đột nhiên xuất hiện một cái trụ lớn. Nếu tôi nhớ không nhầm Thì lúc đi vào tầng 3, làm gì có cái trụ nào chứ? Đi tù nào? Đi qua nhìn một chút, mọi người đi lại cẩn thận nha. An Đại Sư xua tay, chúng tôi đi theo sau lưng của ông ta, dần dần đến gần cây cột. Tới gần hơn mới thấy, đây chính là một cây cột trụ có 6 mặt, đường kính khoảng tầm 3 mét, dài khoảng mấy chục mét. Bên ngoài thân trụ là những bức tranh kỳ quái, Vẽ các loại quái thú chưa được nhìn thấy bao giờ Chúng tôi vây quanh Sau mặt của trụ để quan sát Ở bên trong tầm mắt của âm dương nhãn Những bức tranh trên trụ Được vẽ bời hai màu đen trắng Cho nên Nếu xuất hiện màu sắc khác Có thể tôi sẽ là người đầu tiên vát hiện ra Phía trên có chữ viết bằng màu Trong tầm mắt tôi hiện lên Ánh đỏ rực nhức mắt Tôi lập tức ngần đầu Thấy một dòng chữ viết bằng máu Chỉ cách đầu tôi khoảng 5 mét. Mọi người đều nhìn theo hướng tôi chỉ. Quá cao, lại còn nghiêng nữa, ta không thể nhìn thấy rõ. Lê Hoa Dao nhíu chặt mày lại. "Phương Thiếu à, ngươi bám lên người ta, chúng ta lên trên đó xem thử." Phong Lâm Ram tới gần tôi rồi nói. Tôi trèo lên lưng của hắn ta, nửa thân dưới của hắn hiện lên ánh la xanh, biến thành thân cây. Thân cây mọc lên 4-5 mét, đưa tôi lên tới chỗ chữ bảng máu. Trong lúc Phong Lâm giam chiến đấu ở tầng thứ 2 và chiến đấu với yêu tà, hắn ta sử dụng rất nhiều yêu thuật, cho nên cũng không cách nào để mà che giấu được mọi người việc hắn ta là một thủ yêu. Lúc này, hắn ta không cần phải che giấu thân phần thủ yêu của mình, cho nên để lộ sang phần bàn thể là thân cây luôn, để có thể đem tôi lên trên để mà xem chữ. Không ngoài dữ liệu của tôi, Đây vừa là một thiên cốt sắp văn. Nửa người chân của Phong Lâm Dâm vẫn đang duy trì hình người. Tôi không biết Sáp Cốt Văn, nhưng hắn ta thì biết. Ngươi dịch lại cho mọi người nghe đi. Tôi phân phó cho hắn. Được rồi. Phong Lâm Dâm đáp lại, hắng giọng một chút rồi chậm rãi đọc. Cảm ơn các vị đạo hữu ở dị thế đã tương trợ. Các ngươi đã giúp ta chữa khỏi bệnh tật, cũng đuổi cỏ bệnh đi. Cho nên ta mới có thể sống sót. Bây giờ, ta đang ở trong trạng thái hồi phục nhanh chóng. Khoảng chừng 6 tiếng sau, ta sẽ hồi phục lại như vẻ bình thường. Đến khi đó, sẽ có sức lực để mà đóng cửa không gian lại. Nhưng rất xin lỗi, trong vòng 6 tiếng này, ta không thể làm gì để mà trục xuất yêu quái xứ đi được. Có thể cũng sẽ xuất hiện một vài yêu quái mạnh quanh đây, phá hoại cho các ngươi nghỉ chân tại khu du lịch. Hy vọng các ngươi có thể bảo vệ người dân trong khu du lịch này. và tiêu diệt những thứ yêu ma tà ác. Ngay thơ đây, tất cả chúng tôi đều thay đổi sắc mặt. Phong Lâm Ram trầm mặc một lúc, hít vào một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục dịch nghĩa. "Đúng rồi, để ta ơn việc các ngươi đã cứu ta. Ta đã kết khí thủ lao cho các ngươi ở rơi phiến đá. Các ngươi đến đó mà lấy đi, mỗi người lấy một món. Một lần nữa, ta cảm ơn các ngươi rất nhiều." ta rất áy náy vì đã gây rối cho các ngươi. Chúng các ngươi trong sáu tức này đánh đâu thắng đó. Phong Lâm giam đọc xong bản chữ bằng máu, hắn biến trở lại thành dạng người. Tôi nhảy xuống từ lưng của hắn, bất gặp đôi mắt đầy sự khiếp sợ của An đại sư. Chúng tôi nhìn nhau một chút rồi rời mắt sang hướng khác. Thì ra tòa hắc lâu này là nơi cầu cứu lúc ấy sao? Tôi đằng lang cảm tán hỏi. Chúng tôi cùng nhau gật đầu. Tuy trong phần chữ bằng máu không nói rõ thân phận, nhưng chúng tôi nghe xong đều biết được nguồn gốc của thứ đó là gì. Tòa hắc lâu này có kiến cấu 3 tầng, không chỉ là một tòa nhà đơn thuần mà còn là một loại nguyên chủ của dị độ không gian, là một sinh vật mà chúng tôi chưa hề biết tới. Ngoại hình của nó chính là tòa hắc lâu, nhưng nó có suy nghĩ riêng và cũng có bản lĩnh riêng của mình. Việc sinh bệnh cũng là điều dễ hiểu. Tầng thứ nhất thì có tiêu dạ, nữ quỷ một mắt và nam quỷ vạm vỡ. Tầng thứ hai thì lại có yêu quái sữa và quan tài pháp khí. Lại còn có cả nữ quỷ treo cổ, mấy tên cương thi long đỏ. Đối với Hắc lâu thì đây đúng là nhiễm bệnh rồi. Nếu so sánh tòa Hắc lâu với loài người thì những thứ yêu ma quỷ quái này chẳng khác gì là vi khuẩn xâm lấn vào cơ thể con người. Chúng chiếm đoạt năng lượng của tòa hắc lâu, cho nên càng ngày càng mạnh hơn. Tòa hắc lâu bị bọn rút sức mạnh, vì vậy sẽ ngày càng trở nên suy yếu. Vụn di tại dị độ không gian bên trong tòa hắc lâu có vài quy tắc để mà giới hạn lại. Không ai có thể đi vào trong tòa hắc lâu để trừ tà được. Tòa hắc lâu vì muốn sống sót, cho nên mới mở thêm một lối đi riêng. Lối đi này lại thông sang những chiều không gian khác. Đây cũng chính là lý do xuất hiện Hải thị tận lâu phía bên trên khu du lịch. Lối ra đó chỉ có thể kéo dài đến một độ dài nhất định, cho nên tòa hắc lâu nhấm bệnh đi tới khu du lịch. Sau đó cũng chính là những chuyện tôi phải trải qua. Ba con quỷ tiểu dạ yêu quánh sữa cũng không ở lại trong tòa hắc lâu. Ổ bệnh của nó đã bị loại bỏ, bệnh của tòa hắc lâu cũng đã được chữa khỏi. Chuyện là như vậy đấy. đó chính là câu chuyện về sinh vật kỳ lạ mắc bệnh, nên cầu thầy chữa bệnh cho mình. Nhưng lại mang đến sự nguy hiểm không thể dự đoán trước được cho thế giới mà nơi chúng tôi đang ở. Nếu khi đó không ai đi trục xuất tiểu xạ và yêu quay xưa, sinh vật tỏa hắc lâu này sẽ bở mạng, thân thể tan vỡ. Không người nào có thể kịp thời ngăn chặn được việc dị độ không gian tràn ra ngoài, khiến cho một đống sinh vật kỳ dị từ những không gian khác đi tới thế giới này gây ra chuyện không tốt, mang ra tai họa ngập trời. Hành động của sinh vật tỏa hắc lâu này quá là ích kỷ. Nếu đặt mình vào vị trí của nó mà suy nghĩ, chúng tôi lại không có cách nào để chỉ trích nó, dù sao nó cũng chỉ là vì muốn sống sót mà thôi. Từ trước tới giờ, loài người vì muốn kéo dài tuổi thọ mà làm ra những chuyện hoang đường đếm mãi không hết. Nếu như vậy thì có tư cách gì mà chỉ trích sinh vật tỏa hắc lâu ích kỷ cơ chứ. Điều nguy hiểm hơn là tỏa hắc lâu giờ mới khỏi bệnh nặng, muốn khôi phục sức mạnh cũng cần đến 6 tiếng đồng hồ. Trong 6 tiếng này, dị độ tà vật cứ lén lút qua đây, liệu người trong khu du lịch có sống qua được 6 tiếng không thì cũng chỉ có quỷ mới biết được. Mà không, quỷ cũng chẳng tài nào mà biết được điều này. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không nghẹn mà cùng nhìn xuống đất. Nhìn kỹ mới phát hiện, mặt đất được ghép lại bằng nhiều phiến đá màu đen. Phần thông điệp bằng máu đó đã nói rõ ràng, thu lao ở dưới phiến đá, mỗi người chỉ được lấy một kiện. Vậy thì còn lực lượng lự điều gì? Chúng tôi gần như ngồi xuống cùng một lúc, dùng ngón tay gõ lên phiến đá gần mình nhất. Cờ phiến đá phát ra tiếng vang trầm nặng, chứng minh viên đá đó vô cùng đặc. Có phiến lại phát ra tiếng vang, chứng tỏ bên trong phiến đá là rỗng. Tôi và Phong Lâm Sam chọn hai phiến đá sống. Sau khi trao đổi với nhau qua ánh mắt, Phong Lâm Sam duỗi tay ra, luồn tay vào vết nứt của phiến đá để nhấc phiến đá lên. Tôi tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào đấy, tay nắm chặt thanh kiếm câu đào. Ai dám chắc chắn bên dưới phiến đá đó có bẫy hay không? Cho dù chúng tôi cứu được mạng của sinh vật tọa hắc lâu này, cũng chưa chắc được nó sẽ trả ơn cho chúng tôi. Trong nhân loại chuyện lấy oán báo ân ở chỗ nào cũng xuất hiện. Phiến đá bị nhấc lên, sau khi tôi và Phong Lâm Ram nhìn thấy nó thì đều sững sờ. Một hoàn đá hình cầu to cỡ nắm bàn tay, nằm lẳng lặng bên dưới. Đây là Phong Lâm Ram cầm vật này lên ngắm nghía, bộ dạng đột nhiên chấn động. "Phùng Thiêu gia, trong này có chứa một loại năng lượng đặc biệt rất đáng sợ. Ta có một loại cảm giác" Người chỉ cần hấp thu là lập tức có thể truyền thành yêu lực để mà sử dụng trực tiếp. Viên đa này và tòa Hắc Lâu có vẻ cùng một dạng với nhau. Thậm chí là viên đa này còn cứng hơn nữa. Phong lâm ra mây phân kích mà nói. Tôi thoáng qua đã hiểu ngay. Tòa Hắc Lâu đưa một phần thân thể của nó ra để mà làm thành thủ lao. Theo chất lượng như thế này chắc hẳn cũng là phần tinh túy của nó rồi. Xem ra ta đã lấy bụng tiểu nhân để mà đo lỏng quân tử. Tính cách của tòa hắc lâu này hẳn là có ơn phải báo đáp. Phong Lâm Giám là người đầu tiên chiếm lấy thủ lao. Những người khác lùi lại một bước, thấy Phong Lâm Giám không bị làm sao, cho nên rất nhanh chóng lật phiến đá lên để mà tìm thủ lao. "Của ta là hình thăng." Lê Hoa Dao hô to một tiếng. Chúng tôi nhìn thấy hắn dơ lên một viên đá hình thăng to bằng năm đấm. "Của ta là hình tam giác." Của ta là hình lục giác. Bọn họ đều lấy được thù lao, những món thù lao đó khác nhau ở hình dáng và xung tích. Có viên thì dùng vài lần đã cạn kiệt rồi. Điều này nghĩa là thù lao nhận được cũng tùy thuộc vào độ may mắn và nhân phẩm của bản thân. Tôi gượng cười, chậm rãi nhấc phiến đá trước mặt lên. Vì tôi là người cuối cùng nhấc phiến đá, cho nên mọi người cũng lại đây mà vây xem. Những tiếng hít thở hồi hộp dồn dập xung quanh tôi. Nguyên nhân rất dễ hiểu. Ở giấy phiến đá này, một viên đá hình tứ giác lẳng lặng nằm ở đó chờ tôi. Chiều dài của viên đá này dài tới 50 cm. Thể tích của nó thì to đến mức không thể so sánh với những viên đá khác. Thủ lao của tôi nhận được còn nhiều hơn so với thủ lao của tất cả bọn họ gộp lại. Đồng tử của tôi co rút lại, sau đó dần dần giãn ra. Tôi đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Lúc ở tầng thứ 1 Tôi một mình trục xuất tiểu giả. Ở tầng thứ 2, tuy là tôi chiến đấu cùng với mọi người, nhưng người thì đều là do tôi mang tới, cho nên trong mắt của sinh vật tọa hắc lâu này, có lẽ nghĩ tôi là nhân tố then chốt, mà chưa kể sự xuất hiện của con gió thanh sơn chính là cơ sở để giúp chiến thắng. Tôi là người cầm đầu, cho nên việc nhìn vào công mà thưởng cũng khá là hợp lý. Xem ra vận khí của đạo hữu tốt thật đấy, thực là khiến cho người ta hâm mộ. Đúng không vậy chứ Chẳng lẽ tên sinh vật hắc lâu đó Lại cho anh ta khối đá lớn nhất sao Thôi đứng lang nhìn viên đá lớn nhất như vậy Đáy mắt chẳng ngập sự không cam lòng Giọng đầy chua sót Tôi ngồi sồm cười một tiếng Ngần đầu nhìn về phía thôi đứng lang Giận tái mặt lạnh giọng nói Đứng lang đạo trưởng Có phải người đã quên là Ta cũng không chỉ có một mình Ta còn có mấy con quỷ vật Và một con chó Cổ đơn hành nhìn thì to đấy, nhưng chưa điều ra thì ngươi cảm thấy ta có lấy được bao nhiêu? Cãi chảy cãi cối, mấy con quỷ vật kia đều mình ngươi không chết cả rồi, thì sao mà đến lượt chứ? Còn cãi là ngươi không nuốt trọn hết. Thôi đừng lăng khinh thường, bĩu môi giởn nói. Lời này của ngươi thể hiện rõ cái sự rốt nát, nuôi quỷ thì không cần tiền sao? Ngươi trồng khoai tây xong không chăm bón cho nó? ta nuôi quỷ hao tốn bao nhiêu tiền của có tí năng lượng từ cục đá này cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi tôi hung hăng mà mỉa mai lại